Bạn Bổ Đại này nghe audio tứ đại Danh Trấn Quản Đồng Phần hai, Vòng Mệnh Người đọc, Annie Vô vị tiên sinh trị Tứ audio đọc Vô vị kiếm nhanh như chớp giật xa lồi thấy k h o i đào lập danh chỉ là lão hoàn toàn không tưởng tượng được bằng hữu sinh tử chỉ giao m ộ ư ơ i năm của lão lại có thể hạ thủ hơn nữa hạ thủ cực kỳ tàn độc chỉ là một người ánh mắt chớp vẫn đang nhìn tới một đạo hồng quang lóe sáng Kiếm của xa lôi xa, xa, <cười> xa lồi về mặt điểm tính tháo đào xuống chậm rãi nói Thích tứ ta biết đệ Chúng ta quen biết 40 năm Ta c ũ nhất g k ô n ngờ kiếm của người lại nhanh đến vậy. Cả tê đại ca xem cũng là rưỡi người. Thực sự là đáng kính. n g kiếm lại đại rưỡi tài xem của Cả ca Thực ra là là là h vậy. tê sự tụ kình thiên t r ư ờ n g tự lưu giờ tay chỉ thiết kế ủy gầm lớn <cười> Tốt、lắm. Thích tổng tiêu giết ta thù tình Tái trường trang quát giết lắm. là lưu lên. Lão lão chắc huynh như Chớ hạ phi bách hồ, phải hai hay không? cả cũng cửu có cả Người đến ngày bọn người. quần người này đều do người với đầu. đều đệ vậy. sẽ do Có càng đảm trường h nhận Thế không lạnh ì ngay nói. ủy <cười> lão lão đi. đổi Được cười mặt kỷ sắc ồ hồ, i Đi Lão lão là Lão đã hạ thủ. Lão Cửu thì chết tứ. ta mau cựu xí d ớ i Thiên sinh. tay ta. thủ thư t của ư r ngũ thốt lên <cười> khó trách thủ pháp sử dụng ám khí lại cao minh như vậy thì giờ là thiên thủ thư sinh sử trung minh hà bát tiếp lời sử trường mình đã đến á t chỉ giao của hắn tam thủ ma kiệt bạch tất bà cũng là ở tại đây đinh ân c h ầ m ngầm nói nếu như bạch tất bà ở đây chỉ sợ e là sinh tử chỉ giao của y đa tý kim v i ề n mã đạm thủy cũng là không ngoại lệ đâu c h ú bạch tự s ắ c mặt như là chạm trổ xoay lưng ra phía hướng trường quản nhị đao rồi nói gấp trường hạ hai hãy vị c ẩ ngũ thận. t n r ư ờ Giang gốc người Trường g tiền sinh. tới hai tiền sinh Tam của nay chính hồn n thủ đoạt tập Hôm là là lẽ là kích có hạ đây đó. vô vị vị vô vị cười khổ Nếu tiền sinh người là vô vị tiền sinh, thì c ù n g với h u đâu. n liên thủ cũng hắn h thủ chưa phải là đối thủ Chú đệ đối của của ta là bạch tự nói ngoài ra võ công của tên thiết kế uy này cũng không dưới thi quốc thành n g a y cả tài hạ muốn thắng hắn ắt là cũng không phải là dưới ba trăm linh triệu h nói <cười> Đoán đúng、rồi. Chính Còn sinh thú thiên tiên là Là vô vị thiên sinh đã xuất thủ. Còn ta là tam i đã ma k t bất ta trưởng bạch bên Phía đây kia lão q ầ y Sắc mặt an tường an đ ư a mắt n h ì n cũng h Bạch Phu ú c Tự Tiểu tử, Lão Phu cũng cảm Chú Bạch làm thấy thế ta tiên Tự nhận sinh đấy quá lạ đấy. lại là Ngươi nào ngữ ra vô vị không í nhạt nhạt nói <cười> Cũng h k có khóa đoán vì các ngươi xuất hiện thực sự là không đúng lúc khách trọ của người đã ở đây đấu đá đồ vật trong điếm bị phá hủy nhưng mà thân xác của các người vẫn có đ ổ i gì đâu người có thể an định tâm bình khí hòa cái khí thế đó làm sao c á c người có thể ẩn thân được vô vị tiên sinh ngưng nhìn cười Chỉ Tốt cơ chí ù với thân thủ này n của g ờ i c ũ không khó trở thành nhất trở lưu cười a giang o Lão thủ Tự tiền chân hồ、này. Chú Bạch này Ván xin bối đã quá lời rồi、Ván、bối đáp đã đ quá ợ c việc c thịnh một tiên sinh ngừng giáo Vô vị ư nhìn chú bạch tự nói, người hãy nói đi. chú bạch tự thốt lên Điều bối chư ũ n g cảm t ấ rất y thủy vậy? trung tiền tại mặt kỳ quái. Hai Gia minh bối, tại sao lại h của sao vắng Nô sử mã đàm và c bày tự dùng hai chữ gia nô đối với trưởng giang tam tả thủ quả thực là hạ nhục không tiếc lời t r ư ờ n g g i a n g tam tả thủ ở trên giang hồ vốn là nhân vật có mặt có mũi nhưng mà chỉ vì ham muốn võ công kỳ dị cùng với vinh hoa phú ký của đoạt hồn cốc nên mới đi theo vô vị tiên sinh vốn dĩ cầu lợi lộc Chú bạch không không <cười> tiểu <cười> sự trung bình đang bận rộn việc thu gom dương hòm của các người Mã đảm đem mà, mà đang xài nó đi đường đó đằng đang được để đi thủy Ta thu giúp bà của Dũng thắng tiêu ta. Thôi được rồi, để ta thu thập các người xong, thì ta chúng chờ của sao? sổ sau sẽ Sơn. qua cửa ngựa Xa xong nó Dũng người lên giúp xài xe bà À, rồi, có cục. các xe vô vị tiên sinh thản nhiên nói vài câu tất cả mọi người đều không biết lão đang bỡn cợt Chú bạch Tự cùng với xa lùi đồng thành quát tiên thần tay phất cùng Cùng lúc sắc lùi đồng lớn mình phòng. sinh không nhẹ. với về vô vị tiên sinh thần sắc không đổi, hai xa lao phía đó, khẽ phất nhẹ. Bạch bất ạ c h b tà cùng với t hai i thời ế kế đến. t Thành uy đồng thời phóng đến. Thành hình c ủ t h ế tay kế uy lắc nhẹ đã chặn trước c nhẹ đã mặt ủ chú Bạch Tự. Quá quất chiều là cả Bạch hai đến từ không hạ xuống. Bạch bất tà hai Bất Tự. quất từ Tà t Quá xuống. là a đến phất mạnh bảy tám đạo tinh q u à n g chấp lấy phóng tới xa lùi đào của lão hoành hành không ghép nát tất cả ám khí nhưng mà bạch bất tà cũng đã xuất hiện trước mặt của lão Chú bạch thành ự quát tức t lớn, lập tức cùng với cùng i giao lôi phi tới ế kế t thủ, thần sát ủy xa bổ v o đao một t r ê p í a của bạch tà. Lục hí hồ tỏ, Chúng ta bao bạch Lục Chúng cùng xông lên để xem hắn có thể chặn được bắt hí hồ hắn thể nhiêu、người. Thanh tà. tỏ. lên, sông người. để xem âm chưa dứt thái hành lục hữu t h ầ n hình đã động phần ra sáu hướng phóng ra sắc mạch của vô vị tiên sinh trầm xuống gần r ộ n g t o gắn. t h ầ n hình nhích động vài tiếng view view vang lên đại hành lục hữu đều bị bước lui về Lão vẫn bất động đứng tại chỗ, Nhưng trên hiện bất tại tay trái chỗ ra mũi ộ động động một t trượng trượng Trường nhị đào quát lớn, đào trên tay đã xoáy hình bất tiên thân Xót trường ép trường cây nhích xoáy ra xanh đoàn nhị lớn hình sinh hình đoàn nhị xuống màu Xăm Là đào đào đào pháp Phải lùi vô vị Vô vị ép đã chân của lão tiếp đất đã cất tiếng giọng nói khinh thường n nhất là hư danh Trường đoàn nhị đào thì giá chỉ đến chân g Quả hư thì chỉ thế thôi mũi chân của lão cất là lão đào ra của ế Mũi i trường đ o ạ n nhị đ à o đang nộ bỗng muốn phát tác thì thân hình của bạch hân như như là ảo ảnh vớt tới hữu thủ vô vị tiên sinh vươn ra chụp tới bạch hân như thần pháp của nàng như làn khói lướt qua tránh khỏi chảo lão kêu lên một tiếng kinh ngạc đảo mình t r á n h trước mặt của nàng vỗ ra một t r ư ờ n g bức lùi lão vừa xuất thử vừa nói vô vị thiên sinh cười lạnh thúc trượng tủy tiện đầm nhẹ già hai tiếng kêu thảm vang lên lòng bàn tay của lão đều bị đâm thủng cả hai thanh đào rời mạnh xuống đất duy chỉ một chiều trường đoàn nhị đào đã đại bại lão lạnh lùng nói Ta c hà o có người biết cái người gì mới gọi biết, mới l nhanh? Hà bát và trường ngũ bất giác dùng mình lão vuốt nhẹ khúc trượng ở trên tay rồi nói Đây mới chân mới gọi là nhanh. Lời nói chính nhanh. là vừa giất, Trượng trong tay thiệu một tiếng rú xuyên lồng ngực Sơn, lên sông gá đào qua của đã quái Lục vô ừ a đưa đến đã mất đà rời xuống, khí tuyệt mệnh vòng. mất tuyệt rời khí v vị trường pháp quả thực rất nhanh và rất chuẩn người bình thường không thể hình dung được xuất thủ rất tàn độc thực sự hiếm thấy lão rút t r ư ợ n g ra khỏi lồng ngực của thiệu lục sơn máu phun thành vòi thân hình của gã lúc này mới gục ngã xuống đất lão n h ư ỡ n mày nói chiều này cũng chẳng gọi là nhanh phải là chiều này ánh mắt của lão dừng lại trên người của lưu i tình cản nguyệt vũ thiệu hưng khiến cho gã phát lãnh sát khí từ lão bước ra khiến cho toàn thân đã không hề phòng bị lão lại tiếp tục nói Thì dứt Trường của đã hướng tới、vũ、Thiệu Đinh ẩn cùng với tự cũng thành quát lớn. Kiếm cồn nhất tề trường、vũ、Thiệu dụng tình trùy Thì trường đất xuyên qua ít nhanh Chữ nhanh hướng Hưng Đinh chương Hưng Chưa hầu thu mới miến Kiếm với gọi đến cưỡng ẩn cùng cũng đồng lớn cồn công dụng xuyên Đúng được của của gã đã là lão lưu lúc vào này vừa qua Vũ Vũ về rồi kịp Kiếm c ngũ còn chưa kịp chạy n ư kịp vào t r ợ hoàn toàn đánh vào trong khoảng không.、Lão、thua trượng về an nhiên mỉm cười, chữ nhanh toàn vào trong Lão trượng an về cười, mỉm c n vàng. g vừa hết âm lòng ã o loang từng chữ như không hề có cảm giác giết chết như không người, vẫn giác chữ có cảm hề hai d nhản nhá như là đang đi dạo chơi. Ngũ lòng là đi chơi. dạo quẩn q u ả i lục hí nhất trụ kình thiên trương tự l i ề u huyết kiếm thần y đinh ấn tái trương phi trang quần bách cả bốn người đồng thành hết lớn cả bốn người bốc lên không t r ù n g tấn công vô vị t i ê n s i n h lục hí xoa chiều đánh ra một ư ơ i sáu thức miệng quát to người hãy đền mạng cho ta trương tự lưu d ụ n g bát quái côn tập kích bảy mươi thức cũng hét lớn <cười> người khinh người quá đáng hãy xem chiều đây kiếm của đinh ấ n nhẹ nhàng như là gió cuốn tới máu trả lại mạng của huynh đ ệ ta trang quần bách người mâu hợp nhất lào tới <cười> tỉnh khốn không phải là người chết thì ta sẽ vong lý thiên hành thừa cơ giật giọng thiền thắng Chúng ta cũng phải cùng phải Thiên Thắng bạt kiếm hồ tò. Được, cùng lên. ta bạt Lý khi i ế m ồ tò. bát, trường Được, cùng c lên. ngũ Hà u ố người cùng chiến cuộc. Tám người như là sấm vàng chớp giật đánh tiền sình. cùng giật tới với thiết đặt đào Tám Tự vào, vào là lao vô vị cuộc. chấp Chú Bạch sấm khởi ế uy trong k o ả n gian ngắn ngủi này nhau g thời triệu. Khi h với đã đấu k đầu kiếm pháp của cả hai lấy nhanh làm chính nhưng mà càng đánh kiếm pháp lại càng ra chậm sau hai trăm ba mươi tám chiều bộ pháp cả hai dối loạn như là trâu dày bãi ruộng cả hai tập trung vào độ cao quan sát quan n vào cao độ hầu ấ nhất cử nhất động, nhất t nhất thức t cử chiêu của động, phương, mồ hôi đối u mồ n như h tắm. Kiếm i c đâm chiêu, như không xuất kiếm chỉ dùng bộ pháp khóa chặt ý đồ xuất c h i ê u của đối phương bước cho đối phương lộ ra sơ hở nhất kiếm đoạt mạng vậy cho nên cho dù chỉ là dùng bộ pháp vườn nhau thì cả hai tính ra cũng đã giao đấu thêm được hai một ư ờ i triệu sáu nữa. đ nhiên, chư Bạch Tự, biến không dùng chư Bạch chiêu i Tự, ế k mươi mà một là công thẳng t r ở trưởng n bồng trưởng này ngực lên tiếng n g trùm thích Thích một ư lấy ủy. ủy của kế kế hú quái n trưởng g theo k h về phía s a u t u tiêu y nhiên vẫn chỉ có thể chỉ tiêu phân nửa chỉ thể chia có t r ư n g g lục phát i gá ựa ra một tiếng, p h u n r a một máu. thăm mạng trọng thường. búng nhiên, công vốn nên không nỗi gá hậu Dĩ lực của để Chú bệnh thị ự t ở hồn hện rồi n ó kỵ ủy miễn cưỡng ngước mắt lên vẻ mặt hùng ác c ố hết sức nói <cười> người muốn g i ế tám ta cũng là chuyện của 10 triệu tiên giết chết ta t của nữa Ha ha ha cũng chuyện chỉ cũng sạch chúng Lúc sinh bọn người là là là ha ha, khi hay rồi đó, đã đó, vô vị sao? người bổ nhà vào vô vị tiên sinh vô vị tiên sinh cười lớn <cười> tốt lắm cả người hắn bắn lên trên không trùng chỉ một thoáng âm thanh view view liên miên bất tuyệt văng lên bên tai của tám người đang l ã o tới trường tự lưu vừa tới gần lão thì sườn trái v à i đùi phải đã trúng trượng té xuống lục h í võ công cao hơn tránh được trượng đầu đỡ được thêm một chiêu nhưng cuối cùng bị chấn vỡ rơi xuống đất thoáng chốc cả tám người đều đã bị lão bước lùi người của lão vẫn còn ở trên không trung c á t tiếng quát lớn đầm mạnh xuống một t r ư ợ n g tái trường phi không kịp né tránh đỉnh đầu đã bị đâm trúng kế đó lão rút trượng ra quét ngang sang trang quần bách gã kêu lên hai tiếng thất thành khi l á o chạm vào đất thì gã đã c ú n g đ ổ đ ổ gục mệnh vòng Lục lại lực lưới Lý Lý liêu lúc lấy lao chết cùng cơ cùng Cũng có khác cười hí, thân hiểu nhìn quỳnh thảm thân không hỏi nghiến sang út hận Thiên Hành Thiên Thắng nhị nhân hội Phóng Đình không mảnh nhản phải mình định thiên bát Mắt tám bất út quát lưới một tiếng, một trượng quất trượng trường tự một tới đứng Bản sang xuống đoạn ấn này sinh đầu đã, đệ đã đao đi đã đợi Gá với dỗi Mà Vô Và vị trong ớ tới tới i đi, cả đi, t cả hay lắm.、Trong、tiếng cười chân trái của lão đá về phía lý thị huỳnh đệ hữu thủ chụp ra một trào chụp lấy côn của trương tự l i ề u cùng lúc trường đoàn nhị đao cầm tới như n g là chấp giật thì tả hữu của lão xuất thành c h ố c trượng xé nát thượng ảnh của lục hí xuyên vào rồi từ ra lồng ngực của gã bóng trượng đầy trời vụt tắt tiếng cười của lão còn chưa dứt Thành trượng chốc trường xuyên qua lý ồ n ngực của lục hí vẫn còn thần trượng vẫn còn là kịp thời gian ngăn cản chiều thứ hai của trường đoạn nhị g lực của lục cắm của phục, khúc chiều của hai ra. Lão là l hí hầu huyết thu thời thứ và dư đầm đào kiếm tới, ít phát y. kịp thị huynh đệ bị một cước của vô vị tiên sinh bước lùi lại tiếp tục sân tới cồn của trường tự lưu bị lão nắm chặt hết sức vẫn không thể nào rút ra lại thấy đình ấn cùng với lục hí chúng độc thủ lòng đau như cắt gã điên cuồng giống lớn Toàn lực giật côn ra khỏi tay côn lực của khỏi ra vô vị tiên sinh Lần này gã r ú tức ra ra ra trượng trường trường trên tránh ngửa sau hai phía cao giang hai được đà đằng đảo đâm đoạn đào được Nhưng người trượng cũng thật mất tiên bát, liệt nhất thủ tuy tiên sinh nhị Hả hàng hồ nhiên nghiệm sinh Vậy liền Ngã ngũ này nên Vẫn gã gì mà vào là liều Về Vô vị sinh về bát, ngũ, này, nên, nghiệm, Vô vị Dù uy giận quát lớn lại đâm ra hai trượng về phía lý thị huynh đệ hai gã may mắn thoát được trước tình hình phản ứng linh hoạt nên thoát chết nhưng tay trái của lý thiên hành và đùi phải của lý thiên thắng cũng đã thụ một lỗ to máu trào r a n h ư suối chảy lão cười lạnh rồi nói <cười> Tốt lắm. Để ta xem các người có thể tiết thêm một trượng ta trượng quét Thị trường tể xuất trượng tiên bốn bốn lắm, lại lến, Lý liều lùi, loại xem mạng chạm mạnh chạm, để Đệ đón đỡ, đoạn đào đào đều bị ép lùi. Bốn loại binh khí đều của của vừa bay ra khỏi tay. các có cả chấn người này không? Bóng Huynh nhị song sinh. Binh người binh khí khí khỏi vô bị bị ép vị vào và lực đào của thanh trúc trượng mỏng manh đó quả thực là khiến người ta phải sợ hãi lão lại lạnh, lạnh lùng thốt lên Trượng tiếp theo thì tại là các người không xong rồi. Còn chưa dứt đột ngột trượng tới. bất tả. trong bất tả thi thoảng lại phong ám khí làm cho xa lùi không thể tâm thể toàn tấn rồi. người chưa được. không xong còn bóng vốn hơn nên này vẫn đang chiến nguyện phong không nào không phân tâm phòng ngự không thể nào toàn lực tấn công giò. giao Lời đi Khói lùi hai bởi khi bạch khổ bạch khí cho đào cao do vì là là lúc là là lại làm lùi lực các cả có ám xa xa dĩ đã Đó đấu Vậy chỉ là lúc này thắng bại đã rõ sinh tử đã định bạch bất t à liên tiếp phóng ra ba mũi tụ tiến liền bị sa lôi dùng đạo bạt đi thân hình của bạch bất t à bốc lên cao tả hữu thủ rất là phất mạnh m ộ mươi hai mảnh thiết liền từ từ bắn ra sa lôi k h ó i đào như là chớp giật đánh ra một trăm linh tám đào đào phòng phủ kín thân thể đánh rơi tất cả những mảnh thiết l i ề n tử xuống đất bạch bất t à thân hình chậm xuống đưa tay già đã thấy ánh lên hai mũi tiêu màu tím b ầ m xa lôi xoay người bật dậy hai tay đưa ra s o n g chỉ đã kẹp cứng hai mũi t i ề u bạch bất tà lúc này đã chạm đất sau lưng của xa lôi lập tức xuất thủ bắn ra ba mũi tên bạch liên trầm xa lôi h ồ i thân tả h i ể u thủ phất mạnh hai mũi t i ề u bắn trúng vào hai mũi trầm còn một mũi đã bị lão há miệng cắn chặt lúc này lão cùng với bạch bất tà đã đối mặt bạch bất tà chấn kinh trong lòng nảy sinh ra một ý niệm dùng ám khí để tiếp tục chống đỡ chỉ là khi đưa tay vào túi thì phát hiện ra không còn một món ám khí nào khiến gã không khỏi thất sắc s a l u sẽ không bỏ lỡ thời cơ này một đào phá không chém ngang bụng của bạch bất tả gã ngoài việc rú lên thảm thiết thì có thể làm được cái gì nữa mắt t h y lý thiên hành sắp chết thảm d ư ớ i trượng của vô vị t i ề n sinh bỗng kiếm q u a n g t r ợ t bé thành chốc trượng đã bị một kiếm chặn lại vô vị t i ề n sinh động n ộ quát lớn đầu trượng đào chiều đâm vào bóng người cầm kiếm Chỉ thượng ấ y n g ờ i gió khỏi nọ thân ảnh như là gió nhẹ nhàng tránh khỏi một t ư là r vị của vô tiên sinh đã là thuần dương trần khí kiếm của tố nữ là kình lực âm nhu vừa khéo lại đại khắc tinh của y đây chính là một trong những mục đích khi p h á i bạch hơn như áp tiêu của phong vân v ụ địch thủ lòng p h ó n g khiếu chỉ là võ công của vi kiếm pháp của bạch hơn như so với vô vị tiên sinh thì qua t h ự còn c kém rất xa l ã o khé nghiêng người tránh ra khỏi kim ế chiều ánh mắt lên vẻ diễu cợt p h ó n g ra một trường hết sức tùy tiện đã bước lùi nặng ba bước b ỗ n g l ã o thất sắc hỏi dồn t ổ n ữ phong l ô i phong thần l à cái gì của người bạch hơn như đáp là gia sư l ã o lại quét ra m ộ t t r ư ờ n g kim ế của n à n g c h ư a k ị p giường l ê n đã bị c h ấ n bay. n à n g hoàng s ợ k i n h l ê n mộ ting, t ế k h ú c t r ư ờ n g n à y đã đâm đ ế nơi. n Hà bát t r ư ờ n g ngủ, l ạ i n h ặ t đào p h ó n g l ê n lão nhìn thấy c ũ n g k h ô n g tèm h nhìn, phát ra m ộ t t r ư ờ n g ép l ù i c ả hai. l ý tiên h h à n h và l ý tiên h t h ắ n g c h ư a k ị p t ớ i gần đã bị c h ú n g c ư ớ k tay n g ã Mysa a o lúc n à y t r ư u n g tự lưu i đã l a o t ớ i bát quái côn ngại, n ung n g ạ n h tiếp t r ú c t r ư ờ n g n h ư n g m à c ũ n g bị ép c h o n ằ m bẹp sung dưới đất. l ã o quát lớn, Đồng thời, đầu trượng hướng thời, tiếp tục lễ vô ề phía bạch hình như h ra. Ngày đâm m muốn mắt nay, người không chết, ác sẽ thành đại địch của ta. Nàng có muốn tránh cũng không tránh、được. Đúng là chỉ dường quàng nhoáng của ta. được. đại chết, địch chỉ chở chết, thì chấp ác có sẽ là đào vị à làm o lúc lửa, l khúc trượng tói lửa, vừa vặn làm đầu trượng vặn vừa đầu tiên sinh căn bản chẳng để ý những người này vào trong mắt lão vốn định tốc chến i tốc thắng sau khi thu thập đám người này sẽ sang yểm trợ thiết kế uy để hạ sát chủ bạch tự Rồi trầu kim rời đi. Cuối cùng, lão lại bị chính đám người mang đám mà lão xem ngân cùng, chính chân báu bị cầm lão lão thường trong khoảnh khắc trượng ảnh mịt mùng cả sáu người bị bức đến không thể hít thở nhất thời lâm vào trong hiểm cảnh chỉ một mình lão ép sáu người đến không thể chống đỡ trượng phóng vù vù Chớp mắt, t đầu r ư ngay đã đâm đến sát ít hầu c ủ Lý Thiền Thắng. Cả năm người mắt thấy người cũng Cả mũi kiếm lúc đó sau lưng lão một luồng kiếm phong ập tới chắn đựng trượng của lão lão ngước đầu nhìn lên trong lòng đã chậm xuống thích kế ủy đã không xong rồi chỉ khi nghe được tiếng gieo hoan hỉ của hân như bạch tự thành chủ bắc thành thiểm điện kiếm khách chủ bạch tự đ ã tới lão lạnh lửng thốt lên à người đã tới rồi chủ bạch tự đưa mắt nhìn lão rồi đáp phải lão nói người đã d ị c giết thích kế ủy chủ bạch tự trả lời không sai lão b u ồ n lời khen <cười> Quả nhiên Võ công của người không tệ nhỉ? chủ ô n ngươi g của cũng k ô n bệnh tự điềm n h ì n nói các hạ đã quá khen rồi lão lại tiếp tục gia nhập đoàn hồn cốc đi người sẽ ngồi ghế tổng hộ pháp chủ bệnh tự cười nói <cười> xin đa tạ lão cười nhạt sao ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à chủ bệnh tự không đổi sắc nếu phải vậy thì sao lão rất ngạc nhiên nhưng mà người tuyệt đối không phải là đối thủ của t a cơ mà chú bầy tự thản nhiên <cười> vậy thì đành tận sức thôi lão cười tỏ <cười> vậy thì rất tốt ta sẽ xuất chiều ngay vừa dứt lời chúc trượng của lão đã như là một tia chớp phóng tới chú bầy tự quát lớn hồi kiếm bạt trượng lão rút tay rồi lại đầm tới c h ú bệnh tự biến c h i ề u nhưng đã ở thế hạ phong quả thực g ã mới bước vào một chân vào quỷ môn quan chỉ một chút phán đoán sai lầm ít gầu hầu của hã đã thủng ra một đỗ nhưng nếu g ã không điều mạng thì làm sao có thể tránh thoát được lão d à i c h i ề u càng lúc càng gấp gáp trong lòng g ã càng lúc càng gấp nhưng mà cũng không dám một chút sơ sẩy chỉ một sai lầm nhỏ tất toàn quân bị diệt gá vốn không coi trọng chuyện sinh tử chỉ là bắc thành này sẽ ra sao nếu như g ã nằm xuống Chiều thức của lão, quả thực quả rất lão là m bốn mươi hiệp trong lòng của gá không ngừng gào thét ta không thể chết không thể chết được không thể chết năm mươi hiệp mồ hôi của gá như tắm áo quần ướt sũng hơi thở gấp gáp gá không thể chết được Không Kiếm thể chết. Kiếm của gá của cuộc đã bạch ị vị trấn trượng tiên mặt trao tàn. thở thật thủ nhất ta từng trong thể rồi sinh nằm ngay cầm của gá. Sắc mặt của gá như nhúm nhìn hắn nói. Người năm bày. b duy Đầu đối đã đục quả qua. Có thể tiếp được của ta 60 triệu. chốc cằm của Sắc của sốc có của dưới gá. gá gặp vô tiếp Lão là Lão hân như định lao ra tiếp ứng lão đã quát lớn Kẻ nào này. hắn mà bước tới này, ta sẽ giết chết Ta giết sẽ ngài. sau đó lão hướng về gã rồi nói Vô lão u Quả ậ n ngươi thượng ra sao Quả thực là giết mới là thượng sách thực giết là là l mới lại cười cười, <cười> Giờ này, trung minh của thủy Đang chờ ta ngoài xe. Ta giết ngươi xong Ngươi đường ngươi đường minh đi đi chờ này thủy vết ta Ta Ta đạm của ta xe bỗng nhiên trên lầu vọng xuống một tiếng cười khoảng đạt <cười> Thôi được rồi Ngươi đi được nên đám gia hòa của người đã đi xuống hoàng tuyền mở lối cho lão nhân gia nhà người rồi đấy Tiếng rất biệt, từ trong thình trước chết, mắt thấy thực từng thấy thành tránh một cười nhiên giống khi người ri liền hai người rơi Loại quái gửi giờ người này như vang vọng không. ngôn không? ngước lên nhìn bóng xuống công này cũng không dám đón lấy thành địch người tránh sang một bên. gì đặc có cầm chưa địch là là Vậy hay lấy quả qua. đầu phu phía bao Lão lão. Lão vừa dám sự c h u b ì y tự n h i n cơ hội bắn người về phía sau tránh khỏi sự uy hiếp của thúc trượng lúc này gã mới thở ra được một hơi hai bóng người đó quả thực là cắm đầu xuống đất máu bắn tùng tóe hai người đó chắc chắn đã bị điểm huyệt trước khi rời xuống bị điểm huyệt tất không thể tự nhảy xuống cho dù là chính ngã xuống cũng không thể cắm đầu xuống như vậy trừ p h í hai gã này bị người ta ném xuống Khói đào xa lồi bỗng nhìn cả kình. nhìn minh, thủy. lồi đào đạm xa bỗng trung cả Sự má Thì đất hai chính ra người xuống cấm đầu xuống đất đó lão à và Thiên Thủ, Thư Trung Tí Sinh, Minh Kim, Viền Sử Má Đa hoan đến rồi. Vị tiên sinh, tâm sinh, chấn Y Mạnh, chuyển Mạnh. Lão chúc trượng từ tay phải sang tay trái dầu trương tinh thần để phòng để bọn ị địch. Đến, đã đến đều độ. hắn trường ngũ và xa lôi nhất thời đều kinh ngạc ắt bát, thời tột là lôi Mà Hà và h rồi. xa k h ô g tưởng tượng được trong t được họ ờ người i điểm lại hiện đại địa một mệnh. như phương này lại xuất hiện một người trong tứ đại danh、bộ. Chuy vậy, xuất tứ bộ. Bạn họ đều ngừng đầu nhìn về phía truy mệnh gã đang ngồi cười k h ì k h ì k h à k h à trên lan can cầu thượng ngửa cổ r i ấ c mạnh bầu rượu vào miệng rượu chảy ra quá nhiều bắn tùng t ó é ướt gần hết bộ quần áo rách nát trên người hắn gã dường như chẳng có chút gì quan tâm đến xung quanh cứ t ự như đang ngồi quán uống rượu vậy đến khi bầu rượu đã cạn sạch mới phẩy phẩy tay quăng đi miệng hắn nói à, một tiền mua rượu lại hết rồi vô vị tiên sinh c h ậ m g i n g nói đoạt hồn cốc có rượu đấy người có muốn đi uống không gã khinh khỉnh liếc mắt nhìn vô vị tiên sinh rồi đáp <cười> rượu của đoạt hồn cốc các người ta không thay muốn sắc mặt của lão lại trầm xuống thêm một chút nếu như huynh đài cho rằng rượu của đoạn hồn cốc không ngon vậy thì tể cốc có thể lấy rượu ngon nơi khác về cùng với huynh đài thưởng thức Gá ngon cũng không uống giận không uống, uống đáp. khác Vân nơi đến đoạn hồn nổi lớn. muốn hì hì hà hà thì thêm phạt. À, đem được. Rượu uống, rượu rượu quát lại mời lại kẻ có cốc, Lão một ta Gã cười diệu lớn. Ê, ha ha ha, p ạ thân sao? ợ p ý ta đó. c u c ò c hình ư người dưới. Cước chưa a của phía của dứt, đất t lên nhảy xuống phía dưới. Cước của còn gã gã bốc chạm đất thì đã h đã viêu i một t ế g trượng trúc n ư là của h Thân hình ớ tới. p đầm c gã chậm nhảy xuống nụ cười vụt t ắ t tà thủ cụp về phía trước khi mọi người đưa mắt nhìn xuống trận đầu đã bắt đầu vô vị tiên sinh trần trái trước trần p h a i sau cước đạp từ ngọ đầu thanh trúc trượng lừng danh thiên hạ đang nằm trong tay của truy mệnh truy mệnh hai chân tủy tiện không theo bộ pháp nào hết tạ thủ chụp cứng trúc trượng vô vị tiên sinh sắc mặt xanh le gằn giọng trong thiên hạ ngươi là người đầu tiên có thể dùng tay để bắt lấy trượng của ta truy mệnh sắc mặt cũng trầm xuống <cười> ngươi cũng là kẻ đầu tiên để cho ta bắt được bình khí nhưng mà vẫn không thể đoạt được vô vị tiên sinh sắc mặt đẩy sát khí t hữu à n trượng trong tay mạnh Nằm ngón mệnh vẫn h phía trúc tay trước. tay truy của đầm về v n trượng, g trái trúc coi i khóa cho đ ề máu đã thủ r ra à n tay. kẽ Gá xịt ư trước bước ớ n từng g về phía của、so、h t nên chỉ vài bước c người tới gá chém về phía tay cầm trượng của vô vị tiên sinh vô vị tiên sinh gạt ngang tà thủ chặn hữu thủ của gá lại gá kêu lên một tiếng đau đớn chân phải quét ngang về phía lão lão tay r á n không được, đỡ cũng không xong, h được, đỡ đ n buông g phải t a cả người thối lui t rất á n Nằm ngón con h khỏi ra tay một đoạt cước. l y r ư nhanh g người liền lại Lão tới cúi một một bước, cước. đá ra p ả n trượng cước, gã Lão lấy lại t đâm vào. y rất a n h và mắt cũng rất sáng áp sát người chụp lấy thân trượng cả hai ra chiều nhanh chóng chớp mắt trượng đã qua tay hai lần tranh đoạt không ngừng vô vị tiên sinh tà thủ cầm trượng hữu thủ vỗ ra một trượng về phía t r ù y bệnh chân trái của gã tung ra chạm vào thủ hữu của lão lão không dám ngạnh tiếp chiều biến chiều biến t r ư ờ n g thành bảo chấu và tả thủ của lão gã đ a n g phải buông tay thành chúc trượng lại trở về tay của lão tà trượng vừa về tay ngay lập tức bóng trượng bao trùm thanh âm vù vù vang lên bao quanh người của lão chờ thời cơ xuất chiều chân của gã cũng xoay tròn quanh thân thể để chờ cơ hội đôi chân của gã có thể sử dụng như vậy quả thực rất kinh nhân cùng với đôi tay của gã quả thực là một loại binh khí độc nhất vô nhị Tiếng trượng Tiếng trượng trông một Một tiếng thét trượng xuất, bạt. Trong mắt, tĩnh tiếng thét thảm kết thế thức xuất gió gió, dài gian nối Mọi người chiều càng ngày càng gấp. Tiếng cước trượng xé gió, cước của gã cũng càng ngày càng nhanh, trông như là 20 bông cơn lớn, trượng xuất, cước bạt. Trong mắt, không gian tĩnh lặng chỉ nghe những tiếng thét thảm nối nhau vàng lên. Mọi người cơ bản không như nào mạnh, nhanh. gấp. gã rõ ra cước cước cước xé xé xoáy của lóc. chấp chỉ cơ là vụ vì quá quá quả sẽ Chú Bạch trực của nhìn thấy sinh Tự rõ ràng vẫn còn đang nói nhưng mà gã nhắc người phóng lên thành một tránh một kích của lão sau đó xuất hiện ra phía sau lưng của lão nội cước lại tung ra cả người lão bắn tung lên trên không trung gá cũng đồng thời phóng lên bốp bốp chát chát cả người lão trúng thêm một mươi bảy m ư ơ i tám cước rồi mới chạm đất lúc vô vị tiên sinh chạm đất đã nhìn không ra được hình người trông không khác gì một đống thịt nhảy nhụa nhưng lão chết cũng không hề đau khổ bởi vì lão đã tắt thờ từ lúc chưa chạm đất giống như là người c ó n ộ i công thâm hậu thì cho dù có chặt hết c ả tứ trị của gá bỏ đói Bỏ khát ba ngày ba khát khổ chưa thể chết được. Cái thống khổ đó, có ai có thể chịu được? cho mệnh như Cái truy xuất ai ngày Cũng nên Vậy đêm được đó được được có có cước lão à Làm là gió mạng Cũng tiền sinh l cho tức cho thì tránh vô vị tán bị dày vào mà chết vậy Lão chết đã chết người đứng thứ hai của đoạt hồn gốc vô vị t i ề n sinh đã chết dưới một cước của tứ đại danh bộ truy mệnh vô địch công tử sao hắn có thể bỏ qua hay không hết t r ư ờ n g bên ngoài khách điếm một chiếc xe ngựa đã sẵn sàng chuẩn bị xuất phát người đánh ngựa chính là gã còn sống duy nhất trong đại thành bát hữu nhất trụ kinh thiên trường tự lưu sắc mặt của gã thập phần thương cảm thần tình của hắn như là không nằm ở trên xe ngựa nữa ngửa ngác ngửa nghệch một người nếu ở hai canh rời trước còn là bảy huynh đệ cùng với mình ở một chỗ nhưng chỉ trong nháy mắt đều thảm tử chỉ còn lại một mình mình thì cho dù là người hoạt bát và lạc quan đến mấy cũng sẽ hóa thành là một kẻ dại ngây ngốc Phía dưới xe vọng lên tiếng của nói chuyện khói Chú Hãy Chú Bạch chỉ còn lại hai người thôi Chuyến tiêu này xin hãy của đao xa đùa dưới cười người tiếng nói Giọng nói lồi tiến nói lại tiêu xin xe vọng Vĩ trọng lên còn này cẩn là bất tất tự mặt sắc cục Quý đạm ảm Khói nhắc thảm. Ha, ha. Xin nhớ lời của chú、Đại、Hiệp, chuyến tiêu này bình an. Mong là chuyến phong lối miễn miệng cười Xin lời Đại tiêu tiêu đào này là mong xa của an, của cưỡng vậy â n cũng như tiêu cục v m ệ ngày h chỉ h mỉm cười rồi nói. n <cười> Ta chỉ sợ là k ô bình an được. Chỉ mong chỉ hóa hiểm h được, t n lành, an toàn h thôi. Xa lối chấp lối mà Xa a tiêu t áp nói. Vậy ngày Vậy sau nhàn rối xin mời đến tệ cục để tỏ chút lòng thành tri ân tương trợ dứt lời lão phóng mình lên x a y ngựa ngoảnh đầu lại nói xin cáo từ rồi xuất mình vào trong xe ngựa ngồi xuống trường ngũ v à hà bát cũng đồng thành hẹn ngày tái ngộ trường tự lưu hát mật lớn tiếng thúc ngựa tiếng móng ngựa gõ xuống đều là xuống mặt đường chốc lát gỗ xe đã lạc khuất tầm mắt của mọi người chị m ệ n h chậm rãi nói vậy thì cũng đã đến lúc chúng ta phải lên đường rồi trường ngũ đột n h i ê n nói lão phù có một triệu muốn thỉnh giáo chị mệnh quay đầu lại hỏi là c h u y ệ n gì? hà bát lên tiếng đoạt hồn cốc để nghị nhân vô vị tiên sinh đã chết đi không rõ đứng đầu có phải là người năm lần xuất cốc giết năm trăm mạng khinh công trường pháp và chín m i ê u thiên hạ vô s o n g v ô để công tử hay không Chị mệnh đáp. Vô vị tiên tuy t sinh h là ú chú p ụ của vô quả bệnh tự nói Vậy chậm ngậm hay nay này này tuyệt chẳng Chú trước Chỉ lực cao nhiêu Bệnh khoảng Nhưng hùng năm Trường Giang sống sống Người đến năng đúng quần Gã ta bao sau đùa tuổi này này mà năng lực là cao tuyệt, đúng đầu đáp là trường ngũ nói gã từng gửi thư thông trì cho long cục c h ú Sẽ cướp chuyến tiêu này hôm nay vô vị tiên sinh vong m ệ n h e là hãn sẽ tuyệt đối không thể bỏ qua đâu chị mệnh đáp <cười> phải từ đây còn ba trăm dặm đường nữa sẽ đến thiên l o n g trấn nơi đó đã thuộc địa bàn của thí kiếm sơn trang vô để công tử này trong phạm vi của thí kiếm sơn trang đoàn chắc không dám hạ thủ đâu do vậy từ thiên long trấn đến hoàng hà đại khái là không có chuyện bất thường nhưng quãng đường từ đây đến thiên l o n g trấn ba dặm đường này không thể là trong năm ba ngày là có thể vượt qua được nếu gáo muốn tới thì ắt sẽ tấn công trong khoảng thời gian này đấy Bạch bộ bén. thắc mắc.、Vậy、chẳng Chị chậm Cách chấn. có cục Hân như phải 300 dặm đường này quả nhiên nguy hiểm hay mệnh khoảng 500 dặm. Một là tiểu chấn. Hơn phần phong nhảy như đây vân đường này nguy ngầm nữa, có một quãng đường này Tin an toàn. Nhưng một tiểu một tiêu trải tức rất thể dặm dặm, Xem mà... Vậy đáp. quả dài. đã là sao? chính Bạch đạo. cái gì vậy? Chị mệnh cười cường c hỏi Mệnh khổ. <cười> là đất hoàng. hoàng hoàng hồ h tự trăm đất Một vùng đất rất Trải một vùng hoàng nữa. Người trong giang hồ gọi đó là đất Người giang gọi gấp. rộng gì vùng ngàn rộng vùng văng Vậy vậy? vô. này Đây sao nữa. là Là là là đó ngọ mặt trời bừng lửa đổ xuống muôn vạn hào quang c h i mắt đâm sâu vào mặt đất cả bầu trời không có một đám mầy trên mặt đất cũng tuyệt đối không có lấy một thân cây lướt lướt mắt vẫn có thể thấy được những đám bụi rậm cò dại vàng cháy chúng như là tô điểm cho sự hoang vù của vùng đất này nơi đây trải dài một trăm bảy mươi dặm trói mắt cát vàng và ngọn núi nhỏ v ặ n vẹo kỳ dị vừa xuống những tảng đá lớn trải khắp tứ phía nếu có người ẩ n mình sau các cồn cát nhỏ hoặc là các tầng đá âm thầm tập kích quả thực là rất hoàn hảo khó có người có thể phát hiện ra nhưng mà sai đội kia đang đi qua mà không bị phát giác thành ra khó có khả năng xảy ra chuyện sao Địch nhân đang ở một nơi bí mật đường đó đó đại đang đó đào của thực chúng con chiếu ánh sáng lấp lánh. chiếc màu dài của con nhân hiện binh nhưng khổng không ánh phản ánh lánh nơi ban ngày ưng vòng trên trùng tràng sáng ưng này già ở ở một mật một mặt màu xuất trời trói dài bí quả lấp vào là là lồ kỵ nó chúi xuống rồi lại ngược lên con đường khổng lồ này là một mực quần đảo quanh một khu vực dưới mặt đất đang có một bóng người chậm rãi tiến về phía trước bọn họ đã đi hơn năm mươi dặm đường trên vùng đất hoang vu này nhưng vẫn còn một khoảng một trăm hai mươi dặm nữa đang chờ phía trước Còn có ba huynh ba đã ệ t r năm g Hùng và Lý thiên Thắng, cùng gác tướng、Mạo、Phong thanh thật Thiên Hành, Thiên Thiên xam xa kiếm Mạo khiển hai điều chiếc Lý xe và xe mà là chở chở phụ người, Trần xe Xe ngựa. không ngày thứ năm, đã 5 ngày hành trình tất nhiên không có chút thoải mái dưới ánh nắng g a i gắt như vậy một hành trình hung hiểm chỉ mệnh ước chừng chỉ còn hai ngày nữa đã tới thiên long trấn nếu không phải là bởi vì hai chiếc xe này nặng nề chất đầy châu báu thì với sáu con khói mã Họ Nhưng đã sớm tới nơi rất lâu rồi. Nhưng mà mấy rất nơi rồi ngày gần này lâu vào ẫ n l rất ra Thực mặt bình yên Thực ra cũng đã chạm mặt hai nhóm cường chạm đã đ ạ c h ặ ngày đ ư ờ n cướp tiều, Nhưng trường tiêu đ o n nhị đào vừa xuất thủ, bọn chúng Màng thường thủ tích h đào đã đầu vừa xuất c ôm ạ thứ á n loạn là Đó c u y ệ n ba tiểu hắc giao phó giáo chủ hàn tụ ma quân hắc phúc t ư ờ n g đích thần là xuất thủ cướp tiêu gã đang định so tài cao t h ấ p cùng với trường đoàn nhị đào chờ thấy thành chủ bắc thành trong đoàn liền phải cùng cùng kính kính mà nhượng đường Thực ra vào ngày thứ tư một đám mã tặc ước chừng một mươi hai một mươi ba tên không biết trời cao đất dày mà kể là ai đang áp tiêu sống đến cướp kết quả là một mình l ý thiên thắng đánh cho bọn chúng chạy tán loạn trên đầu lãnh chống một kiếm của lý thiên hùng táng mạng Vào vô ngày năm, sinh, thứ triều tà, phát sự tiếng khóc lóc của chiếc xe ngựa đều đặn vang lên cát vàng trải dài thường khác trên đường hầu như không một người nào xuất hiện ba chiếc xe nối đuổi nhau con đường khổng lồ quần quần ở trên không trung không rời khỏi đoàn xe ánh mắt tà ác của nó ghim chặt vào đoàn xe này nó đang tìm con mồi không một tiếng gió ba chiếc xe vẫn đi tới phía trước trên chiếc xe đầu tiên là lý tàm thị nguyên huynh đệ chiếc thứ hai là do trường đoàn nhị đao cầm cường Chiếc chú Bạch Bạch cùng dốc cao chập thứ Hân Như, thần mệnh. khắp ngồi Bụi nơi, trong Tự, truy trùng. ba, bên bộ say rậm là mềm đúng ị a sau nhau hiền phải cảnh như giác. Tất cả mọi nơi đều giống trước Tất cả đều là đ c Xa độ à là à y quá thực là dễ d n thất lúc ạ lạc. c có cứ cố nhau nếu liên ra bất mất sự sự gì xảy ra làm mất đi đ n g l ú này xe ngựa bỗng dừng lại ngựa đã m ỏ i mệt phải dừng lại cho chúng uống nước người cũng đã càng mệt hơn là phải ăn cơm xe ngựa dừng lại người trong xe á t phải bước xuống c ò n ừng ngốc nghếch trên không vẫn đảo qua lượn qua lượn lại không hề bay đi chuyên mệnh bước tới một b ụ i cây miệng lẩm bẩm Ừ, nóng quá chu bạch tự cùng với bạch hân nhử bước tới ngồi xuống rồi nói vậy thì chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi một chút hà bát thân mình tròn trịa người mập vốn không ửa nóng lão cũng không ngoại lệ không ngừng lấy tay áo chùi chùi mổ hôi trường ngũ nói、Ê. bây giờ có chút rượu để uống vậy thì tốt quá hà bát rên rỉ không có để uống thì ta ăn vậy lão lận ở trong i í c h túi dắt trên lưng ra một mớ lương khô nhai rộm rốp ăn được một lát bỗng lý thiên hùng vội đứng dậy bước ra xa lão liền cất tiếng ai mới ăn một chút lại đi sao lại đi nữa sao lý thiên hùng đỏ mặt đáp à không không uống nước nhiều quá Nên muốn thoải mái một thoải chút thôi. Rất Ha ha. lý ờ i tới gã gò bước một đất phía xa. l thiên t hành ắ n ngụm nước rồi nói. Ừ, ta khát muốn chết, Nhưng g hớp khát chết. một Ừm, ta rồi k h ô g uống dám n i ề u cười h ỉ sợ n ớ c có đủ dùng. Nhưng mà còi c không kìa, Nhưng hắn Thiên Thắng dùng. nữa đủ ư mà lại rồi. Lý thiên hành cười ha hả chu bạch tự nói chúng ta có đi với tốc độ này xem ra c h ỉ vài ngày nữa là có thể xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi trương ngũ miệng nhai nhồm nhòm lương khô rồi nói Àm. Lại nhé, hôm nay hôm đúng ư như là... hình như ngươi cười cười ờ n hình không có xảy ra chuyện mệnh giọng nói. Càng nghiền tĩnh, càng không ổn đâu. Hạ bát hồ nghỉ nói.、Vậy、chẳng lẽ ngươi cho rằng... mệnh cười cười <cười> mong rằng công không g gì Chỉ Hạ hồ cho Chỉ Chỉ chỉ là lẽ lẽ là là vô có cả. có cho địch xảy Vậy tay ra trầm ta sai. Ta đâu. đâu. căm tâm bát tử át đáp. đ bồn lúc này con đường khổng lồ trên không trung bỗng xít lên một thanh âm chói tai khiến người ta không nghe mà rét run lên Chuyên mệnh nhìn lên truyền trên tầm k ô g Mọi mặt người sắc đưa ề u có vẻ chậm chọc. vẻ tầm Trong t hình như bóng là có một m lượn vượn không yên. Chuyên vô vô mắt nhận thấy sắc mặt u ám của mọi người liền miễn cưỡng cười nói tiếp <cười> chắc là do ta đã quá đa nghi ta đoán chúng muốn tạo áp lực khiến cho chúng ta dối loạn à bất luận địch nhân có như thế nào đây nữa chúng ta cũng đành phải toàn lực ngăn chặn nó vậy trường ngũ nhồm nhòm n ố t hết mớ lương khô rồi chùi miệng nói à lão hà lão hà này ăn nhanh lên ăn nhanh trời vẫn còn đang sáng đấy phải lên đường ngay hà bát đ ả o mắt gầm gừ rồi nói ê cái lão còm nhòm Muốn nộn, đi thì cứ đê đê,、ta、đây đi. thổi Hài thì ta phì nộn, chớ cứ có bão lý ã hãy o thoại khiến cho khoái. đối được đường khiến mọi người khỏi cười Bài cười rồi nói. <cười> Thôi được rồi, chúng ta hãy ăn nhanh một thân ta một không cách như chúng nhanh chút bụng sảng nén ăn lên ngay. ôm sẽ rồi l thiên hành lầm bầm chửi rủa thiên hùng làm cái quái gì mà lâu thế đi tiểu cũng mất cả nửa ngày lý thiên thắng phóng mìn về phía ngõ đất vừa đi vừa nói lại đê đê. Hãy xem hắn xem làm đang cái thân r ò quỷ gì này Lý t i Thiên Người giả ê n Thánh vống、theo. Này này thiên Thắng người tính hét theo t h giả quỷ à t hình â n h của lý thiên thắng lúc này đã khuất sâu sau gò đất liền đó vang lên một tiếng thét một tiếng thét kinh hoàng pha lẫn sự đau t h ư ờ n g tiếng thét của lý thiên thắng t h a n h âm khủng bố bén n ọ n vang vọng ngay lúc tiếng thét vang lên chủ bạch tự xông c h n g vỗ mạnh xuống đất cả người bắn đi t h a n h âm chừa dứt chủ bạch tự đã đến cạnh gò đất người thứ hai lao người đi thì đã vang lên tiếng của c h u i mệnh người em mau đi xem như thế nào đi hãy cẩn trọng tiêu ngân là có t a ở đây coi chừng rồi Chú Bạch địch chân chạm Chân chạm cả ngạc nghe thấy trong lòng thầm hổ thẹn như nhân hồ thì thân hiểm phóng hoàn kinh phẫn Hết bất bởi tự trong tùy tiện Tầm đất đất. đất toàn trường. lòng đụng sơn đúng mang dấn động, người động nộ. gã gò gã gã ly lao là đi dài điệu địa. vừa qua vừa đất, cả người gã đã đã kế quá kinh ngạc và quá vì ý và n h ấ n sắp square để theo dõi những t r ư ờ n g tiếp theo b ạ này nghe c h u y ệ n audio tứ đại danh bồ c h ấ n quan đồng người đọc a n n i e vây công trường đoàn nhị đào ngã lướt qua gò đất trầm chặn đất hai gã cũng đã ngây người chỉ thấy lý thiên thắng hai mắt nhòa lệ hai tay xiết chặt nắm đấm quỳ gục trên mặt đất vô thành vô tức mà như đang khóc giống có thể khóc ra tiếng đã đ ã đau khổ lắm rồi khóc không ra tiếng có thể gọi là thống khổ khóc không ra tiếng Đó c h í nhóm là lệ. Lý Lý lưng Lý vàng. nước mắt anh hùng, thường tầm lệ. Bởi vì, lý Thiên Thắng đang thanh Thiên Hùng. nhuộc Thiên Hùng trước của cá cát của mắt tầm một giam kiếm, Máu, thi thể. Thi thể của thành giam thập bát thị Bởi vì, đảo quỷ Sau ộ t vết thương kiếm gây Nhất kiếm đoạt kiếm kiếm mệnh. Nhóm gió gây ra. chùa bạch tự kinh ngạc không phải là bởi cái chết của lý thiên hùng mà là bởi vì cái chết của gã rất khó t i n địch nhân một kiếm giết chết lý thiên hùng không có gì l ạ lạ, lạ. nhưng có thể trong một chiều khiến cho lý thiên hùng ngay cả một tiếng kêu không có thì thiên hạ này có được bao nhiêu người địch nhân lợi dụng thời cơ để sát nhân hiển nhiên đã nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay nhưng địch nhân kia là ai có thể hành động kề bên thành chủ của bắc thành và truy mệnh mà lại không bị phát giác Địch Địch đất cả lực có nhân hình nhân nhân không hay kinh khủng như vậy là có thật không? Chủ ngay bên người Năng là là mà vô vậy sao? sát ai biết. gò kế mọi phì. Nó nên là Là một chó ma chó cho hạ quỷ、là、quỷ Vậy bạch á t Trường ngũ có chút tình biết ngũ Cũng không biết là đang sợ hay phẫn nộ có hãi hay sợ sợ b là hân như cũng đã tới nơi phản ứng của nàng rất không thể so sánh với những người đã lăn lộn trong giang hồ bốn mươi năm mươi năm trường đoạn nhị đao nhưng so với lý thiên hành thì khinh công của nàng vẫn là cao minh hơn chân vừa chạm đất nàng đã h ế t đến thất thanh cái chết của lý thiên hùng thực sự phải khiến cho người ta khiếp sợ gò đất bên cạnh mọc lên một nấm m ộ lý thị h u y ề n đệ đứng hai bên dưới anh trang lệ nhạt nhòa khuôn mặt không nói nên lời thanh sam thật bắt kiếm vì chiến tiêu này một ư ơ i sáu huỳnh đệ đã ra đi hai gã không hóa điên cũng là may mắn lắm rồi Hai thành đào của trường đoạn nhị đào, lấp lánh, ánh bạc, ngoại hy vọng cùng với thành đào này đòi nữ máu Thì hề hy vọng gì nữa. Tâm của Bạch Hân Như như hút vào trong thanh chức của nữa của Đang Ngoại với đòi kiếm kiếm trường trừ Tâm trong Trên cát đào đào đào này vào đoạn vọng cùng nữ còn vọng vẫn còn dính bạc có cắm gì Lấp máu mộ Sắc của nàng cũng vàng như cát. Máu đã nhụm thấm cả cát. Hình hình của chú mặt Máu nhụm thấm nàng vẳng như Hình hình đã ba ạ đạm. c Chuyên giấc h thập mệnh tự vận uống ảm bầu rượu xe sáu ngựa thình lặng đứng một bên thi thoảng tiếng gõ móng phất đuôi đuổi r ù i của mấy con ngựa vang liền nhẹ nhẹ không gian lạnh lẽo như ánh trăng tĩnh lặng từ phía xa còn một gò đất cao ngất ẩn trên đó còn một con ưng dương đôi mắt chăm chú quan sát đám người phía xa chu bạch tự nghiến rằng nói vô đề công tử quả nhiên là thủ đoạn tàn nhạn thần thủ của hắn quả nhiên cao mình Chuyên ực cạn công có cẩn chỉ của Chỉ có có chết của mệnh hơi Không phải Hắn không Hắn thận mình không khi nào hắn quên mang. Kiếm có thể、quên. Thiên hùng lại chết dưới kiếm. Hà bát hủ nghi hỏi Chuyên bầu diệu lau quên quên miệng nói dùng người tin tưởng nào mang người một kiếm Kiếm kiếm mệnh chậm tử tay tay bát tự Rồi lại đôi đôi lại dưới lại nói là là là sao vô vào Vậy đề Ý giết lý thịnh ù n g á t là thủ hạ dưới tay của vô địch công tử một thủ hạ đắc lực khả năng lớn là hắn chưa có tới đây bằng không vừa rồi khi chúng ta binh lực phân tán ra hắn có thể dễ dàng xử lý toàn bộ chúng ta đó là cơ hội tốt nhất đã với loại người như hắn thì á t không bỏ qua thời cơ tốt đẹp đến như thế đâu Trường Thủ tử Thần thủ thế rồi như Ngũ Kinh nói công gì Hải hạ địch Dì... cơ của sao vô đã nhưng ử a sau câu đã k ô n cần phải nói nữa. g phải dạy t r ờ đoạn、nhị、đào, bạch hân như, Lý, thị huynh đệ đều nhị hân như huynh bạch thị là Lý, mà i nói người phải phải n Chuyên mệnh vẫn nhạt nhạt nói, Các người không cần phải bị quan như thế đâu. Nếu địa công、tử、vân、Chửa、đến thì chúng ta phải nhanh chóng h bạch thế thì thù hạ bị bỏ Các tước ý tứ. tử trựa ta t đâu. quán vô đó địa sau o n cùng hắn. hân như nói Nhưng lực kích Bạch hợp phó đối với mà thân thủ đối phương quả nhiên là không tệ huống trị hắn đang ở đâu chúng ta còn không biết nữa hắn trong bóng tối chúng ta là n g o à i sáng Ê、là... chị bệnh <cười> tự ngước mắt lên cười nói h lý thiên thắng siết chặt chối kiếm rồi nói hắn ở đâu chị bạch tự đưa tay chị lấy không trùng đáp hắn đang ở trên trời Trên chị ổ n đang bay lượn thì cả bầu trời lạnh ngụt ngụt khiến người ta phải gai hết cả người Loại khí hậu này ban ngày khí nóng như lửa thiều, Ban đêm thì lạnh như g gai lồ Loại lửa là đêm đ bay ta bầu Thì trời hết thiều thì phải khí hậu khí cả cả a cực Lý lâu Thiên Hành nhìn bầu trời trống Hành nhìn hồi giống dùng bầu Rồi mệnh lãnh đạm nói là có người ở trên lưng của con chim mừng chủ bạch tự có thể nhìn thấu nơi ẩn thân của địch nhân không phải là nhìn thấy mà là đoán được c ò n đ ư n g bay tới trên trời có nhìn cũng chỉ thấy được một bộ dáng của nó căn bản nó bay quá cao mắt của con người không cách nào nhìn thấy được trên lưng của nó có người hay không chủ bạch tự có thể đoán được ngoại trừ hắn thiên tính thông tuệ còn bởi vì hắn đặt sinh tử của bản thân dưới phán đoán của mình ngoài ra hắn cũng hiểu được ý của trí mệnh gợi ý địch nhân không phải là vô địch công tử chỉ, chỉ là thủ hạ của hắn Thân thủ bất tay đoạt tiên thôi. tiên giết khinh chỉ nhị nhân hồn sinh sinh công ngang muốn có cao, có cốc giỏi, với vô vô quá vị vị đệ mà Mà giá. lúc này chủ bạch tự dễ dàng liên tưởng đến tính kêu của con chim ưng tiếng ưng thề lường, vừa khi trong khi mọi người nếu ưng lường, lòng đang hoang mang, vừa bạch hân nhừ nhíu mày nói vậy đ ị c h nhân ở trên trời chúng ta dưới đất làm sao mà xuất t h ủ với hắn được chị m ệ n h cười nói <cười> không cần phải lo lắng tự hắn sẽ xuống tới chỗ chúng ta thôi đêm đã khuya chẳng khuyết bốn bể hoang vu thê lương tịch mịch ba chiếc xe thình lặng đứng yên một chỗ bên cạnh đống lửa đã được nhóm lên hơi n ó n g tóc v à thành xe g i ữ anh lửa một bóng người như tựa vào một g ò đất nhỏ tựa như đang vận khí điều tức người đó chính là lý thiên hành đột nhiên một bóng người từ trên xe phóng xuống lý thiên hành lập tức tỉnh giấc vèo một cái gã đã chặn trước mặt của bóng người đó quát khé thiên thắng đệ đi đâu lý thiên thắng vận một bộ trang phục mới điểm xuất khỏi vỏ bàn tay cầm đốc kiếm xiết c h ặ t gần x a n h nổi đầy trên lưng bàn tay hai mắt t u e lửa c ầ m hơn giết khẽ đệ sẽ đi giết bọn chúng lý thiên hành quát gấp <cười> đệ đi đâu mà tìm chúng đây lý thiên thắng chừng lớn còn mắt đệ cứ mặc kệ đấy đ ệ chỉ cần biết chúng đang ở quanh đấy lúc này truy mệnh tiền bối và chu đại hiệp đã ngủ say sẽ đệ đi ra ngoài Để dụ chúng đến. dụ chúng lý thiên thắng o dù đệ được Đệ địch tìm thì thủ Thiên t gì? lợi có cái của chúng. bọn bọn họ, không phải h là Lý trần trờ một thoáng rồi ngẩng đầu lên dứt khoát nói Mặc dù, đệ không phải lý thiên hạnh vội quát át không nên, không nên. Trước hết, phải thương thảo trùy tiền đi. đệ đá, động phải với bối rồi Không không mệnh hãy hành nên nên. sau. lý thiên t hành ắ chắc chắn n gần nhỏ. Nếu g hỏi họ, họ phản đối sẽ đệ l m ư thế. Đại ca, có ngăn cản nữa. Lý thiên Huỳnh Hành Đại đừng đệ ca, có cản nữa. ngăn Lý vừa lúc tức giận vừa lúc gấp gáp rồi lại nói thiền thắng đ để... ệ đ ệ có thể nào làm như thế được đ để... ệ lý thiên thắng cào giọng À, đại ca, bảo、trọng. trước ọ n g mắt gã đã biến mất trong màn đêm tâm trạng dối bời lại không dám bỏ vị trí đuổi theo lý thiên hạnh chỉ biết ngẩn người như trời t r ồ n g lý thiên thắng thân hình bắn đi như một mũi tên trong chốc lát đã đến nơi lý thiên hùng thảm tử gã quan sát tứ phía miệng lẩm bẩm Lũ má quỷ. lũ má quỷ sát nhân. Nhất định là má má Màu mau, người trốn không được đâu. Mau trả mạng quỷ, quỷ quanh đâu. sát nhất trốn trốn trả huyết nhân, định chúng này. người không cho đây được đệ giá ta. mùa giọng nói lạnh lùng b ó n g n h i n vang lên <cười> ta ở đây người không thấy ta thanh âm lạnh lẽo như bằng giá không mang chút biểu cảm vang lên từ t h i ê n không khiến cho lý thiên thắng phải dùng mình ánh trăng bỗng bị che khuất bởi một cái bóng lớn con ưng khổng lồ từ trên trời xả xuống mỏ hướng về phía lý thiên thắng con ưng lật mình một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đất lý thiên thắng xoay mình há miệng định quát to tết là con ưng đã rang hai cánh quạt mạnh bụi vàng mù mịt gã đột nhiên xuất kiếm kiếm chém vào màu của con ưng tinh hòa tùng tóe con ưng dù bị bức lùi nhưng ngay lúc đó một luồng kình lực ép tới trấn bay kiếm của lý thiền thắng lý thiên thắng tiếng kêu cũng không kêu được lên một tiếng nào cả người té dài xuống mặt đất người nọ nhìn thấy thời cơ đã đến m ặ t nhìn xuất kiếm hoa kiếm tỏa sáng kiếm mau như gió lý thiên thắng không thể nhúc nhích lùi cũng không thể lùi phía sau gói đất văng lên một tiếng quát lớn kiếm quang sáng chói mau như chấp giật kiếm phòng kiếm lưới kiếm sát nhân đã bị chặn lại người tới là một t h ầ n bạch y t h ầ n thái anh tuấn hắn là chu bạch tự cùng lúc đó con đường khổng lồ tung cánh bay lên cao nhưng mà từ phía sau g ọ đất vang lên vài tiếng lạ hết ba bóng người đồng thời bắn ra hướng về phía con ưng phát ra c ô n g kích trong phút chốc bóng người đã và ưng đã mù mịt lý thiên thắng mặt không đổi sắc lùi người về phía sau tại gò đất đang diễn ra cuộc chiến giữa chu bạch tự và tên sát nhân lý thiên thắng lùi về phía sau cùng với lý thiên hạnh lao tới chợ giúp bạch hân như cùng với hà bát trường ngũ để đối phó với con chim ưng quả là xe sẻ ăn mồi hoàng tuốc h phía sau Đây â chính h là t mi ý của truy mệnh h k nói địch nhân địch sẽ tâm ự tới. đ y là ộ t tự cái Chú Bạch bẫy. người h h ì n n t ằ n g nọ rộng, lạnh rộng rồi thốt lên. <cười> Thực ra động lạnh lên. người chẳng cần phải mặt đâu. Người nọ mở thân y phục đen ngỏm thốt Thực phải cháy phục mặt bất mở đâu. khẽ ổ n nói. nói. người người nọ g lại biết ai. Chú Bạch h tự Ta tâm là đã sớm Mì k lay động một cái như là thắc mắc t r ă n g sáng ánh sáng nhạt nhạt phủ xuống bộ y phục đen ngòm của ỉ chu ù n trang g bộ p ụ c của chú Bạch、tự. Chú Bạch tự vừa cười trắng toát Tự Tự Nhất kiếm đoạt mạnh, Trừ nói mệnh người vừa vừa kiếm q ả thực tập thể một vụt tay tấm mặt mặt sát Tốt nhất đoạt thi thành ta Thì còn ai có thể không nghĩ khác Khăn chạy khí nhưng chứ mệnh cào quốc còn có được kéo kiếm đến người nào Người nào xuống vẫn ngạo nói Ngoài đến đưa đầy lộ Về vẻ ra ai Chú bạch tự bỗng chắp tay hướng về thi quốc thành rồi nói đêm nay á t không thể tránh khỏi một trường quét đấu lần tranh chấp trước ta l à muốn thỉnh giáo quy một việc Thì、quốc、thành trấn tĩnh thì Ta tự quật từ côn lồn. Xét về tài trí võ công thuộc về hàng thanh niên kiệt xuất của côn lồn. Tại sao lại tầm xuất mình xưng thần bắt đoạt hồn cốc vua địa công tử Thì、quốc、thành như lạnh hỏi hỏi chuyện hỏi Chú Bánh Huỳnh khởi hàng mình hồn hồi quốc quốc muốn đều vua lâu cốc Được cứ cũng có côn công của côn cằm công là sơn lụng nói ngươi Ngươi xong ngươi lồn niên lồn Xưng ngâm sao lại đi đáp địa Vậy về Võ về trầm một Dương Ngân lên đầu đáp Phải ta phải Ta chủ n lùn đ í c thực là nhất t h là lưu kiếm、thủ. Nhưng mà mục tiêu của ta là trường môn nhân mà mục Là của tiêu ta bệnh tự quà như là thất kinh người thông minh thường là lý tưởng rất cao lý tưởng cao tham vọng lớn một khi thất bại thường xem trọng người thường như là nhất kiếm đ ạ t mệnh thi quốc thành t h nhưng niên đắc hí, phạm, công đứng công lôn. n kiếm siêu đắc đầu hí, thuật phạm, h xét về võ xét về p h ẩ mà hạnh, t i lại cán n thì h k ô g phải là một lựa một chặn ọ mọi n tưởng cho chức trưởng môn. Bởi vì quốc thành thái độ cao ngạo, mắt không người, nên không ổn, lý lý thi thái mắt dưới Bởi cho chức quốc cao cho việc h o vì vậy đều độ xử c đ ị h không không nên đủ tầm, lấy đó ư người Nhưng ợ c của khác. chẳng sự tiến nhiệm mà gã lấy đ làm răn để sửa đổi mà lại vì mục đích của mình bất chấp thủ đoạn gã cho rằng chỉ có vô đề công tử mới có thể yểm trợ gã nên là dù khuất mình làm thủ hạ hắn cũng không hối tiếc chỉ là vô đ ị c công tử là loại người dễ dàng bị lợi dụng đến thế sao đáng tiếc thì quốc thành trong cuộc ù mê đã không băn khoăn đến điểm này lối nghĩ của gã quả thực là đáng sợ và tính cách cuồng ngạo quả thực làm cho chu bạch tự phải kinh hãi thì quốc thành lạnh giọng thốt lên người hỏi xong rồi chứ chu bạch tự thở d à i đáp ừ, ta đã hỏi xong rồi xin mời thì quốc thành nói i hỏi Trầm muốn đá, ta có có chuyện n g ư c h ú bạch tự buông tay xuống đáp h u y n h cứ hỏi đi thì quốc thành ầm lãnh vô tình như là cơn gió lạnh giữa b à n đêm người muốn đơn đả độc tấu hay là quần công c h ú bạch tự lãnh đạm đáp đương nhiên chỉ là hai ta giao đấu những người khác không quan hệ thì quốc thành hử lạnh <cười> thật sao c h ú bạch tự nhạt nhẽo đáp nhất ngôn k ỳ xuất thì quốc thành hà hà cười lớn ngươi chú i ngươi bại ế Nếu n tướng hôm hôm đó, người là bại tướng dưới tay giữa của còn tốt. Thật bạch tự đáp ta xem người đến ít lời đi thì tốt hơn lần trước ta bại là do người giàn trá lần này ta đã có sự phòng bị rồi võ cầu của người vốn không phải là địch thủ của ta muốn thủ thắng là chuyện khó khăn nếu như người vẫn cuồng ngạo như là đại như vậy thì ta tốn thể Thì e rằng không tốn mấy khí lực Cũng người khí mấy lực có được đả bại được người. Thì quốc thành nhất thời chấn động khi thế cao ngạo thù liễm hắn dù gì cũng lại liệt vào hàng danh gia kiếm thuật không thể khinh địch bốn chữ yếu quyết hắn đã sớm l í n h ngộ thần thái của g á nhanh chóng khôi phục v ậ tinh anh nhưng giọng nói vẫn không hề phục Bằng bàn Bạch Muốn người như nhạt như người nói vậy, dù người có giết giết với vậy cười trí ta lật tay tự chết ta lực là của Chú Cứ có được dễ Dù Hả đáp thắng ta thì bọn họ sẽ tuyệt đối không có cản người xuất chiêu đi thì quốc thành ướn ngực về mặt đắc ý đáp đương nhiên nếu hắn không tín nhiệm ta xem như là tâm phúc thì làm sao có thể tự thân mình cưỡi ngựa còn đưa ta tới con ưng khổng lồ này để đi chứ Chứ cần Chỉ nhắc câu, chiến có Có chú thở thốt lên. <cười> người đã nghĩ như thì không phí nhở thắng thua, thể sinh thủ tình. vậy vậy với vô trận luận này quy tự ta ta một trung một tử ta xuất át bất lưu tình. Người nên lưu tầm dài là là mà Người lời người. người ai ai người nói Người xuống. lên. lưu lưu nên nên ngã đã đấu, đi. sẽ sẽ ý thì、quốc、thành từng từng ta ta một giết át thứ tâm chậm chạp nâng kiếm ngang ngực, từng câu từng chữ chậm chậm Hà hà, hiểu rõ điều này. Và ngươi cũng phải nhớ ký. Ta một kiếm giết được ngươi. không quốc câu điều ngực, cũng được nâng ngang nói này, ngươi ngươi, dùng đến kiếm thứ hai. Ngươi yên kiếm kiếm kiếm ký, hai. đi. ra. rõ và lời nói chấm dứt cả hai bỗng im lặng một trường huyết chiến sắp diễn ra là sinh tử chiến hết chương n h ấ n s u b s c r i b e để theo dõi những t r ư ờ n g tiếp theo